Chương cấp. yến thần ra tay nay thủy liên trung thế nhưng lại bay ra một chi chi thủy tên đánh hắn bất ngờ không kịp phòng chạy nhanh đánh ra một cái phong cháo đem chính mình bảo vệ chỉ là cứ như vậy bên người hắn nhân gục m ú c tiếng kêu thảm thiết nhất thời không dứt bên thai lúc này đây không có người nói chuyện yến dương liền sử dụng quan hệ dị năng đem bị thương nhân chữa khỏi nhân như vậy làm trong đoàn xe nhân đối nàng hảo cảm càng thêm t h â m nhìn đến yến dương ra tay thời khinh khinh thu tay lại vô nghĩa nàng cũng không nốc bên này phóng dị năng thương tổn h â n bên kia nữ chủ tùy tiện có thể cứu người thả thu mua nhân tâm nàng này không phải chủ động cấp đối phương làm trợ công sao nhưng mà thời khinh khinh không động thủ phong quản gia cùng quý nhuế lại hành động đứng lên đầu tiên là quý nhuế thôi phát dị năng mầm móng đem yến dương cấp trói đứng lên ngay sau đó là phong quản gia chi khởi phong cháo đem yến dương khống chế trong đó nhường nàng không có biện pháp hành động lúc này phong quản gia cấp bậc cao hơn yến dương cho nên yến dương cho dù tránh thoát một hệ dị năng trói buộc cũng không có khả năng lập tức phá vỡ phong quản gia phong cháo thời khinh khinh tưởng muốn ngăn cản đã không kịp không gì ngoài phong quản gia lấy m ặ c y a na cầm đầu viên húc dương kiện tôn kỳ mấy người động bắn dậy đem đoàn xe nhân mánh tấu một chút trở về thời khinh khinh nhìn đến yến thần muốn ra tay lúc này yến thần trên người hơi thở rất cường đại cùng quý mặc nôn có chút giống nói cách khác đối phương đã đột phá hoàng linh cảnh thời khinh khinh cắn răng vận dụng dị năng trở trụ y ế n thần phương hướng tiếp đón phong quản g i a cùng quý nhuế hai người đem m ặ c y y na mấy người chạy nhanh mang về đến y ế n thần nhận thấy được thời khinh khinh ý đồ rất là khinh thường nguyên bản hắn là không nghĩ quản n ư ơ n g thời khinh khinh đợi nhân cấp y ế n dương thượng nhất khóa cũng không ngại chỉ là bọn hắn đối y ế n dương đ ộ n g thủ k i a tính chất liền không giống với y ế n thần một trưởng trụ đi lại dễ dàng phá vỡ thời khinh khinh thủy trướng hơn nữa thế phi thường chân triều thời khinh khinh mặt đánh ú t lại thời khinh khinh con rún trong thân thể sở hữu nội lực bảo vệ tâm mạch sau đó cực tận khả năng né tránh trí mạng chỗ chờ nàng làm xong này đó đối phương k i a m ộ t trưởng dĩ nhiên đã đến hoành một tiếng thời khinh khinh bay ra tại chỗ mấy thước xa rơi xuống đất n g á y mắt phun ra mấy khẩu huyết trong lồng ngực có một cỗ tàn nhẫn nguyên khí ở phá hư nàng kinh mạch thời khinh khinh chạy nhanh xuất ra thủy hệ tinh hoạch hấp thu dùng dị năng đến ổn định thân thể của chính mình tàu tử quý nhuế trong tay dây mây đem tôn kỳ kéo trở về phóng trên mặt đất liền chạy tới nâng dậy thời khinh khinh mặc y g i hè na mấy người cũng bị thương nguyên nhân là bọn họ vừa tiến lên tiến thần giải cứu yến dương thành công nghe được yến dương á n giận sẽ theo thủ ra mấy trưởng đưa bọn họ chụp nội thương nếu không phải phong quản gia cùng quý nhuế ra tay nhanh chóng bọn họ thương sẽ càng thêm trọng phong quản ra mí môi xem xem bản thân này nhất phương nhân bị thương tình huống nhìn nhìn lại đang ở nói chuyện với yến dương yến thần trong lòng dị thường trầm trọng này kêu yến thần quả nhiên như liều y y y theo như lời thật sự rất cường đại hơn nữa này kêu yến thần thực lực cùng thiếu gia cũng tương xứng đi t ẩ u tử ngươi thế nào quý nhuế thực lo lắng thời khinh khinh xem nàng luôn luôn t ạ i hộp máu theo không gian thủ trạc lý xuất gia nhất bình nhỏ dược lấy ra một viên nhét vào thời khinh khinh trong miệng một cái c h ư ớ c mắt mà qua đan hương nhường yến thần rất nhanh n gửi được trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc hắn lấy vì trong thế giới này đã không có cổ võ hệ thống nhưng là cái kêu kêu thời khinh khinh sử dụng thủy hệ dị năng như vậy lưu thoạt nhìn như là cùng thủy hệ thuật pháp kết hợp bản còn có này đan hương chẳng phải là nói thế giới này còn có hoàn chỉnh cổ võ hệ thống cổ võ cũng không có xuống dốc nói như vậy đối diện những người đó thân phận cũng không đơn giản học b lpli đ ó i ổ